Trung tiên Tác giả Tiêu tịnh Người đọc Thầm lòng Trung trâm chính người Quỷ đảng Đêm khuya Do cổ đạo nhân xa chồng bởi quỷ mồ quàng Nhưng lại được bay mắn kéo trở về Lúc này mấy phí thương trực người đều đã được băng bỏ kỹ càng Nhìn bộ dạng y vẫn hết sức hưu nhịp Đằm trên mặt đất Hồ hấp yếu ớt nhưng đều là vậy. Tạm thời không còn nghi hiểm nhất với mặt nữa. Tiểu Hoàng người đã cứu gia cổ đạo nhưng Hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh Nhưng chỉ vì lao lực quá độ Chứ hoàn toàn không có gì đáng ngạc Hai người khác đang tỉnh táo bên cạnh hiểu rất rõ điều ấy Nên cũng không lo lắng nhiều Đối với Trung Nhất Tiên Điều lão quan tâm lúc này Cũng có thể nói Điều lão đề phòng lúc này Lại là H. y nhân và sức thuộc cứu tử Lỡ nhận ra nam tử thần bí đó Là người không lâu trước đây đã chạm mặt Trong nghĩa tràng là Hà Dinh Thành với chương ý thân vân. Không ngờ hôm nay Trung Nhất Tiên ngồi bên cạnh Cô cháu gái tiểu hồn Ánh mắt thì thoảng lý về phía bóng đèn đang chấp tay bóng đỏ Với sự lịch việc của những quan của lã Tự nhiên với trình độ tu hành của người này Trên phương diện dị thuật bà môn như quỹ đạo Hoàn toàn không phải tầm thương Chỉ là thắc mắc một điều Hắc ý nhưng hôm đó tự hồ là địch không phải là bạn Chẳng ngờ hôm nay là xuất thủ tương cứu tử hoàng Lần trước tương ngộ mai còn có quỷ lệ biện thủ Ông cháu chưa nhất tiền bây giờ cổ đạo như mới thoát hiện Hiện giờ tôi không hiểu H.I. Nhân đến đây làm gì Nhưng tế mẹ của ba người bọn lão Đúng là nhóm những tiền quỷ Đúng là đầm trầm nhất niệm quỷ Chúng nhất tiền còn là lẽ những ứng lợi H.I. Nhân nọ chính là quỷ tiên sinh Đáng theo dõi quỷ lệ xuống phương nào đứa mới cạnh ra chiều được sức đặt kỹ càng Nhưng trong lòng cũng dùng dành chưa quyết Lần này xuất phục cứu người Thật sự đã vi phạm nghiêm trọng tác phẩm thần nhập của y Pháp thuật quỷ đạo mà y tu hành Xét theo quan nghiệp thế nhân Ngoài tam lại chân pháp Là Phật đạo ma Và vô thuật nam cư từ cổ Chí kim đều là tạo thuật Độc ác người dị Một mình một pháp Xong chính mà giáo thanh danh tồi tệ hết mức Giữa con mắt thế tục Kỳ thật cũng xem thường quỷ đạo Như năm nay người trong quỹ đạo Hơn những địa tự duy trì và tiếp nối một cách âm thầm Quỷ tiên sinh được quỷ vương tông tông chỗ là quỷ vương lấy lệ đối lã Thật là một sự lạc Cũng phải có nhiều khác Vì nhiều lẽ như vậy Quỷ đạo nguồn góp mặt các thần bí Tuy còn kéo dài đến nay Nhưng nhân lực đơn bạc vô cùng Ai cũng nói không rõ bao giờ thì giết đường Nghĩ kỹ cũng đúng Chắc không có nhiều người bình thường lại muốn tu hành những pháp tục ngụy dị Mà tối nay phải đánh bạc giới thân thẳng mần quân Quỹ tiên sinh đã tu hành lần này Đạo hạnh cao đến mức phong mất khắp ngược trời Chỉ có y là để nhất đẳng nhân vật Trọng hệ phá quỹ đạo Càng không có ai phải kiếm được Y sinh này tâm thiện cứng rắn Đây cũng là kết quả của quá trình tu hành quỹ Không ngờ hồi đêm trong tết tiểu hoàng tuổi nhỏ Lại thi trĩ ngược thu hồn kỳ thuật cao thân của quỹ đạo Y đừng đã thức kinh Một là vì tiểu hoàng là con gái Trẻ trung tú mỹ như vậy Dù như là có khả năng thiên phú khó hiểu về quỷ đạo Thứ hai đáng kênh mạc hơn là Kỹ thuật thu hồn tuy là một pháp của quỷ đạo Nhưng đã thích truyền lồn Đến đại công sư đã hành gia về dị thuật quỷ đạo như y mà cũng không biết Trong khi tiểu hòa sử dụng được Bảo sao cũng khiến y tinh hồn bằng tiếng Quá trình tiểu hòa một sức làm phép Tùy quỷ tiên sinh không những thu hồn kỹ Nhưng nhờ trình độ tu hành của đạo cao thầm Evelith phát ra nhận ra Tiểu Hoàng Mặc dù thiên phố dị vẩn Nhưng căn cờ rất cùng còn ngân cả Quả nhìn chẳng bao lâu Tiểu Hoàng nhỏ vượt ra ngoài ý liệu của y Và túm được hồn phách của giả cổ đại Giữa vô vàng u linh Nhưng đã kích động cơn giận của vô số oan hùng lệ khí Bị quỷ khí hút mực trở lại Gần như là sức mực Lúc ấy quỷ tiên sinh không xa phỏ thị bỏ mặt cho được Cuối cùng vẫn xuất thuộc tôi cười Tuy không biết thu hồn thuật Nhưng từ sức đối phó với những ưu linh bán thần này Thù xuất thuộc đã lực tức thúc đẩy pháp bảo vệ tiểu hoàng Đồng thời giúp thu hồn thuật tiểu hoàng đã công cáo thật Đi xong rồi Ê thấy lòng này hiện lên đồ chút do dẫn Không biết tiếp tục thế nào nữa phải Bộ không khí bỗng trên nhưng đường gặp Kéo dài rất lâu Mà đến khi Tiểu Hoàng ngất nhất Hồi tỉnh lại mình gây kẻ gọi da kè Và bực bừng nhất tiên mừng rơ Lật đật đỡ Tiểu Hoàng dậy Nét mặt nàng mỏi mệt Thân thể yếu ớt Nhưng hoàn toàn không có gì đáng nữa. Định thân rồi nàng lập tức mẩn đầu Nhìn giả cẩu đẩm Thấy y nằm trên mặt đất Thường thế tuy nặng nhưng người tở bình ổn Hiển nhiên đã sống trở lại Tiểu Hoàng lúc đó mới lộ nét cười Ái mắt nàng thu về Thì chờ phát hiện ra Ngoài Chủ Nhất Tiên còn có thêm một người áo đen nào bất chắc giật mình Liền đó nàng cũng nhận ra người này Nhàn nhá hát y thùng mỹ ở Hải nhân Thành dạo nội Bất chắc thường hình coi vốn đại kinh Dạ dạ yeah, yeah. Y sao y lại cũng ở đây Chủ Nhất Tiên dự Tiểu Hoàng đứng dậy biết sao y được niềm đỉnh đày. Có điều vừa rồi lúc cháu làm phép cái chỗ khập yếu, chính y đã xuất thủ từng cứu, giúp cháu và cả nguyên hình an. Điểu hoàng nghe chủ nhất tiền nói vậy, tức thở nhỡ. Khi nàng thi triển pháp thuật đến lúc sầu cuối, dọ hành chưa đủ nên bị u hồn hút sắp bị rơi xuống nơi u hồn quỷ, thì uy lực được pháp được Đánh đổi tất cả những u hồn bị đi. Đại pháp thành công như vậy Chắc là nhờ sự tương trợ Quác yên nhân thần mến Ngay đến đây Tiểu Hoàng quay sang Quỷ Thiên Sinh Từ tổng cực lòng Đoàn tạo thiền bố Quỷ Thiên Sinh Tiểu Hồ không ngang đến lời cảm tạm của nàng Đột nhiên lại lại hỏi bạn Tiểu cô nương Ta có một vài chuyện muốn cô Mong cô trộm tục trả lời Tiểu Hoàng sỉn sờ, đồng thời cảm thấy cánh Trung Nhất Tiên đang đỡ mình bẩm chậm chật, lưỡng lợi dây lát cũng gật đầu. Tiền bố có chuyện gì xin cơ hội? Quỹ thiên sinh gật đầu. Bí thuật quỹ đạo xưa nay dự kiến cùng đường độc ra ngoài. Cô đều tu tập ở đầu những thuật pháp đó. Tiểu Hoàng đờ... quỹ đạo... quỹ đạo cái gì chứ? Chú Nhất Tiên đằng sau leo nén vẫy dạng Quỹ Thi Sinh phía trước là tỏ bé kinh này. Nhưng thấy bế mặt Tiểu Hoàng và Chủ Lưu Không mãi này nguyện trái Từ hồ thật tình không biết đây là thuật pháp quỹ đạo Trong mặt kia lắm Quỹ Thi Sinh nói Phép tu hồ mà cô vừa thi trĩ Kỳ thật là một diệu pháp kỹ thuật vô cùng tinh thân trong quỹ đạo Cô cũng biết thật sao Tiểu Hoàng sự sốt lắc đầu Tôi, tôi không biết Huỷ tiên sinh lập tức lục con Vậy cô tu tập thu hồn thuật từ ai? Tiểu Hoàng lắc đầu Không ai dạy tôi cả Quỹ tiên sinh sử người lại nghe Tiểu Hoàng khuyết Là do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm Quại phá lung tung trong nhà cổ của Gia Gia Tình cờ thuộc chân vào một cái chiến cạn Liền phát hiện ra Trong thành diễn có ghi chép về những thuật pháp này Đôi khi đó còn nhỏ tuổi Đại học lăng nhanh Mấy năm nay cũng chỉ dùng đến mỗi một lần Sao vậy? Tiền bộ có hứng túi với thật pháp này à? Quỷ thiên sinh im liệt không nói trước lâu sau y thở dài Trọng cũng thở dài những phần thiên luyện Để pha bị buồn Tiểu hoàng và chung nhất tiên nhìn nhầm Được biết vì sao y nhìn bỗng đổi ra trầm lạnh thế Hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng y khò khèo Tiểu cô nữ, cô tên gì? Chú nhắc tiên câu mày, Tiểu Hoàng đã đáp mất rồi Tôi tên Tiểu Hoàng Với thi sinh gần đón Tà có vài lời nói gì với cô Cô có thể tới gần đây không? Chú nhắc tiên rúng mày Chỉ nhiên không muốn Tiểu Hoàng tiếp cận cái kẻ mình đầy vũ khí nọ Nhưng Tiểu Hoàng không cân nhắc nhiều đến thế Đề nghỉ người này vừa mới cứu mạng mình Để ngật đời Đoạn của không màn bận tâm thấy độ ngấm ngầm ngăn cản của Trung Đức Tiên Nàng cứ thế mà bước qua Quỹ tiến sinh nhìn Tiểu Hoàng đi đến trước mặt Chậm trải cực đầu Tội tán thử người con gái trẻ trong ấy Đợi đang tới gần ấy mới thông thả Từ hồi lúc cất tiếng vẫn đang gần nhất việc gì Hai giọng hỏi Cô cũng tu hành pháp quỹ đạo này không Tiểu Hoàng sửa sốt Nhất thời điểm lạnh Nhưng thế sau tấm sai đây, đôi mắt quỷ tiên sinh sáng, hỷ nhiên không hề bận ý đùa cờ, bức chát đồng ra đáng đoạn. Quỷ tiên sinh là người từng trải, chăm chú quan sát nhìn nét biến đổi trên mặt của tử Hoàng. Ê cũng đoán được đến 89 phần tâm tư của tử Hoàng. Lập tức cũng không ép buộc nữa, chỉ hỏi. Vừa rồi lúc cô làm phép, đối mặt của vô số u hộ trong lòng cô có cảm giác gì? Tiểu hoàng đỏ mà, lập tức lại trắng nhờ khe chạy nát Tôi thấy hơi sợ Quỷ thi sinh lặng dạy Đỏ cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Thế nhưng vui trì, cứ hay sợ quỷ quái yêu tuy Nhưng không biết rằng hồ phát chỉ là một dạng sau khi chết Và trước khi vẫn sinh là thôi Điều họ sợ đúng là con ma trong tâm của mình Y rõ và Tiểu hoàng Nói ngay như cô Vừa rồi lúc thi pháp của trọng lòng sở hữu, tùy vẫn có thể lập phép tiếp. Như trước mắt xuất hiện vô số ảo ảnh, vô vào hình trạng hôn bạo nành ác. Đúng không? Tiểu Hoàng gặp đầu ly liệt. Đúng. Quỹ đi xin hữu. Kiện thật cái gọi là hủy đạo, là cái điểm cốt yếu là không chế ma hủy trong chính lòng. Mình. Nếu cô an nhìn, tất cả oa hồ yêu tình không thể đọc đến tâm trí cô. Và nghĩ nghỉ kể xem Những ưu hồn đó sở diễn phát độ hốt ngủ Nhìn thì rất không ác bạo liệt Nhưng cô không biết chính chống cũng như bao nhiêu người khác trên thế gian Một khi nhận thấy cơ hội để sống để trở lại dùng thế Làm sao tất cả con phát cuồng cho mình chấp tay cười lại Người trên thế gian này Chỉ biết quỷ vật là hôn tận Mà không biết chính mình như thế Có đáng cười không? Tiểu Hòa nét mặt ra chiều si tư, chậm chạm gặp được Quỷ thiên xin nói tiếp Ta rất hiểu tâm tiêu cô Cô ghét bỏ cái tiền quỷ đạo Nhưng vừa rồi cô lấy dùng thuật của nó để cứu giả cậu Cho thấy quỷ đạo tuyệt không phải là không có chủ đứng Ta hôm nay thấy cô có dị bẩm trăm năng khó gặp được quỷ đạo Thật không nỡ bỏ qua Vì vậy này ý muốn dạy cô Nói tới đây y cười nhẹ Còn tương lai Khi cô phát kỳ ra hành vi của ta, ta ác nhiều hơn thì Muốn giết ta cũng không hề gì Người trong quỹ đạo ta không xem trọng lắm Những thứ lễ giáo tầm thường này Tiểu hoàng giật thoát Người bật lạ Quỷ sinh trầm 5 giây lấy anh mắt dõi lên mắt tiểu hoàng Thấy cô mặt nàng ngỗ ngang do dựng Dùng nhanh thanh lệ thì thử 5 chiều Quỷ tiêu sinh không nhiều lần Thọ tay rút từ trong bọc ra một cuốn sách chạy phụ nữ đón tay Gì da đen không tự đề quản cho Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng vô thức tiếp lấy hết nhập gì nhịp đi Quỹ tiên xin hở. Các gì chép trong này đều là những điều lĩnh ngụ tạ xung lưỡi đời tu hành của quỹ Trong đó phân nhận những pháp môn nguyện khi Cho tự tiên tiên hạ không ai sáng của họ học được không học được đều. đều là tư tưởng ở cổ Nói đoạn y quay mình chuẩn bị rời đi. Tiểu Hoàng nhìn theo bóng y bất chắc miệng cậu. Tiên bối khoan đã. Quỹ tiên sinh dứng xử dừng lại. Tiểu Hoàng tắt nhẹ mùi lòng. Nói. Tôi... Tôi còn chưa biết danh hiệu của tiên bối. Quỹ tiên xin vẫn trong tư thế quay lửa. Y im đi. Rất đầu sau mới lại nhạc đó. Ta truyền cho cô thuật pháp Không phải mong nhớ đến ta Cô không có phải bận tâm đến chuyện đó Nói đoạn y nhất mình toàn đi Tiểu hoàng gấp rút lột của kiểu to Cái này Ông cứ mặn tôi Để truyền cho tôi đạo thuật Tôi cũng nên Cũng nên gọi ông tí sư phụ chết Quỹ thiên sinh trùng người Dường như, như tiếng sư phụ của người con gái trẻ trung thanh lễ sâu lên Đối với y dữ dội kém gì sống ngủ trên đồ Y cuộc đạo hành cao thông Nhanh chóng khôn phục vệ vẻ, vẻ bình tĩnh Từ từ quay mình lặp Mặt đen chìm Không ai nhìn thấy sắc của y Nhưng trong đường mắt lấp lại náng sáng Có thể nhận ra tâm trạng mất bình thường của y lúc nha Cô gọi ta là sư phụ Tỉ hoàng Để... đỏ mặt Điểm giúp bệnh lĩnh khi khảy đáp Cái này Cái này là tôi tự nghĩ ra Nếu Nếu tìm mối không muốn tôi Quỹ thí sinh phục Được rồi Không trọng phải nói nữa Tiểu hoàng sửng người Quỹ thí sinh đang nhìn nàng thật sự Được cực độ Lại một lần nữa thò tay vào trong bọc Lấy ra một vài thứ Chỉ đến trước mặt tiểu hoàng Vì việc cô gọi ta là sự. Vật này cũng tặng lại cho cô Tiểu hoàng cúi đầu nhìn thấy đó là một sách hình cảm giác màu đẹp kì Tổng cộng có bảy ca Mỗi cái lở độ một tụng rưỡi Chỉ ếp không rõ chất lệ Như sách mà không lại Tiểu hoàng trù trừ dây lát Đếch nhìn người thiên sư Trước cái mắt y khoan hoài Nàng chỉ tay tiếp lấy Nhìn kỹ thấy phần chót của mỗi hình tam giác Đều có một lũa nhỏ Bột liền với nhau bởi một sự thơ đỏ sẵn xuyên quan Trên hai mặt trái phải Của mỗi miếng tam giác Đều có những hình vẽ thần bí màu đỏ sẵn khác nhau Có cái những nữ thiêu trần trục Có cái như mạng thú rống gà Mỗi miếng một dạ Cầm trong tay cảm giác thấp sức lực bằng Đồng thời lỡ vỡ mùa múa tâm, tâm. như tiền đến sau tình Nhận ra những tấm tam giác đó chính là vào một lúc nãy Quỹ Tiên Sừng dùng để cứu tử huy Quỹ Tiên Sơn nói Thứ này tiền gọi quyết cộng của quốc viên Để chỉ bảo của phá tăng Có căng nâng kỳ diệu để kích phát thuật pháp quỹ đạo Chẳng hạn tu hành được năm cấp rồi Có pháp bảo này ít nhất của pháp huy được đến cấp thứ 7 Người có thiền bẩn Còn pháp huy được đến cấp thứ 10 Tiểu hoàng vừa ngạc nhiên 10 mừng rỡ Gật đầu nghi liệt Chú Nhất tiên nữ rằng xa đất đầu Quỷ sinh nắm nhìn tiểu hoàng rất lâu Đột nhiên Lát đầu thở dài Ta và cô Tính đến tối hôm nay Ít nhất từ ngủ đã hai lần Lại Mà thôi Đều là do mệnh số cảnh Ngày sau cô tu hành có thân tượng Nếu còn hơi duyên Yên mặt nhìn trời Cô có thể giúp tạ cứu bụng. Tiểu Hoàng Ngọc. Cứu người. Là cứu án. Quỹ thi sinh lặng lắc đầu cười khổ. Sau này nó cũng được. Đoạn y vụt xoay mình. Tự hồ không muốn đứng ná chút nào nữa. Thương hình màu đen như quỹ mị Chiếc mắt bắn vọt đi. Lại chiếc mắt bí mất trong bóng tốt của quỹ. Tiểu Hoàng không kịp gọi, vừa mở miệng là đã không nhìn thấy bóng đen ở đồ nữa. Thật khó hiểu Con người đó để lại ở nàng cảm giác thân thiết Tiểu Hoàng thổi dài, bàn tay cầm chữ huyết ngọt cốt phiến bụng xích trực Chương Nhất Ti đứng ở bên cạnh Hương một tiếng một cái gần Dặn lấy huyết ngọt cốt phiến ở tay Tiểu Hoàng này xong xích càng Lở khí mặt nội mặt kia Tiểu Hoàng thắc hỏi Gia Gia, có chuyện gì vậy? Chủ nhức tiên cười Người bái lại được sự vội tốt thật. Người có biết thứ này là thứ gì không? Tiểu hoàng chung Là thứ gì? Chủ nhức tiền đáng Quỷ vật này là dùng xương đầu của người chí âm để luyện thành Còn cho thêm bao nhiêu hồ phách của người sống có công hiệu như vậy Tiểu hoàng sửng sờ đang cầm lại xem Nhưng không sao nhận ra đây là sự người Mà có vẻ giống như là một quả đá ngọc hơn Bất chắc là chủ nhức tiên Gia Gia Thật không đó Đâu có giống sinh người đâu Chủ nhức tiên làm đứt ngỡ xùn Người tìm được một cả giống quỷ không giống người để làm sư phụ Thì không còn tin ta nữa phải không Tiểu hoàng lè lũy Thất kỷ huyết ngọc cốt phù vào trong bọc cười đát Thôi được rồi Gia Gia Đằng nào mai sau cháu sẽ dùng bật này vào việc tốt Không làm việc xấu Thế là được chưa Chủ nhất tiền hưởng một tiếng Quay một bước đi Miệng đột nhiên thốt Tiền người mới lạ lạ Tỉ hoàng cười hát khách Hiện hậu vô cùng rảnh bước thêm này. Đến đây là hết trường tầm chỉnh người Rồi các bạn đó ngay tiếp 就這樣